Trạch Thiên Kiếp miêu Nị Quyển 1 chương 25 Cam Lộ Đài và Bác Thảo Viên M Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rết phủ cô nương lông mi rất dài Bởi vì trận mưa nhỏ lúc trước làm cho phía trước lông mi động lại chút bọt nước nhìn cực kỳ xinh đẹp Rất đáng tiếc chính là khi nghe được những lời này của Thánh hậu nương nương Lông mi của nàng khẽ chớp, Cho nên giọt nước kia rơi xuống Rơi vào trong đêm tối tự như vực sâu phía trước cam lộ đài Cam lộ đài ở phía trước của hoàng cung Cao trăm trượng Do đồng tinh khiết đút thành Cực kỳ tráng quan Trên đài được khảm gần ngàn viên dạ Minh Châu Cho dù đứng cách hơn 10 dặm Cũng có thể thấy được ánh sáng nơi đây Nhưng tối nay dạ Minh Châu lại không hề tỏa sáng Mạc Vũ nhìn về phía rìa của cam lộ đài Hắc Dương đứng giữa tinh huy Ngửa đầu lên nhìn về một nơi nào đó trong bầu trời đêm Nàng quay đầu nhìn về phía trước cam lộ đài Xác nhận thánh hậu nương nương cũng đang nhìn về chỗ đó Không khỏi cảm thấy nghi ngờ Nương nương, ngài đang nhìn gì vậy? Nàng hỏi Mạc Vũ cô nương có hy vọng cực cao ở Đại chu cũng như toàn bộ Đại Lục Bởi vì gia thế của nàng Cũng bởi vì thực lực sâu không lường được của nàng Nhưng nguyên nhân căn bản nhất chính là quan hệ giữa nàng và Thánh Hậu nương nương Người có thể nói chuyện thoải mái như thế với thánh hậu nương nương trên thế giới này đã càng ngày càng ít Tinh quang rải rác trên cam lộ đài chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ kia Chỉ là một bóng lưng đơn giản nhưng lại làm cho người ta thấy được hàng vạn hàng nghìn thế giới Bởi vì nàng là nữ hoàng đế đầu tiên trong ngàn vạn năm qua trên thế giới này Nàng là chủ nhân của đại chu có người thắp sáng lên một viên tinh thần. Thánh hậu không quay lại, lạnh nhạt nói: "Mạc Vũ cô nương trầm mặc. Đêm đêm đều có người tu hành thắp sáng ngụm tinh. Nhưng nàng biết rất rõ ràng, cho dù là Thánh hậu nương nương cũng rất khó có thể nhìn thấy, nhưng tối nay Thánh hậu nương nương đã thấy. Hơn nữa còn trầm ngâm nhìn lâu như vậy, Chuyện này là thế nào? Viên tinh thần này cách chúng ta rớt xa. Nghe được câu sau của Thánh Hậu nương nương, Mạc Vũ nghĩ rằng mình đã hiểu. Nàng suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời cho dù xa đến đâu. Cũng chưa chắc đã là thiên tài thực sự. Thánh Hậu không nói gì. Mạc Vũ giống như một cô bé không được trưởng bối trong nhà để ý. Có chút mất hướng hừm một tiếng. Nói thu sơn ra người kia lúc 4 tuổi định mệnh tinh chính là Long Tương Tinh. Đã có thể xếp vào 10 người đứng đầu trong trăm năm qua. Nhưng cũng vào đêm đó, bác Lý Phê có một đệ tử môn phái nhỏ bắt đầu tẩy tuổi. Định mệnh tinh còn xa hơn so với Long Lương Tinh. Nhưng chẳng lẽ hắn có thể vượt được người kia của Thu Sơn ra sao Tẩy tuổi còn phải xem cường độ kinh mạch trong cơ thể Người bình thường làm sao có thể hơn được chân Long huyết mạch chứ Đây là chứng minh ví dụ cực kỳ có sức thuyết phục Thu Sơn quân trước năm 18 tuổi vẫn luôn đứng đầu thanh vân bản Là thiên tài khắp thế gian công nhận mà đệ tử của môn phái nhỏ ở Bách Lý Khê đã sớm bị quên lãng. Nếu như không phải người kiến thức uyên bác như Mạc Vũ, có ai còn nhớ tới người này? Thánh Hậu nói tiếp người kia tối nay thắp sáng ngịnh tinh. Thần thức mạnh mẽ, ý thức tỉnh táo, cực kỳ hiếm thấy. Ta nghĩ chỉ có lão phu tự đọc sách trăm năm. Đến khi hiểu ra Thiên Địa Chí Lý, mới có tạo hóa như vậy, giống như vương chi sách năm đó. hậu ít mạc phát, tự nhiên không thể tầm thường. Mạc Vũ nói chi sách tiên sinh năm đó một đêm đã tụ tinh cả kinh đô đều cảm ứng được. Làm sao lại giống tối nay? Hơn nửa mặt đất không có hình chiếu tinh thần xuất hiện. Đã chứng minh không phải thiên phú huyết mạch, Cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có hạn mà thôi Thánh hậu vẫn không quay lại Nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được nàng đang mỉm cười Đứa nhỏ nhà ngươi đúng là không biết tu hành làm gì Mạc Vũ tuổi còn rất trẻ đã là đại cường giả cảnh giới tụ tinh Vô luận chu triều hay các tôn phái tu hành phía nam đều coi nàng là người đặc biệt Chính giáo hoàng đại nhân cũng nhiều lần tán thưởng Nhưng thánh hậu lại nhận xét nàng là một đứa nhỏ không biết tu hành Toàn bộ đại lục có mấy người có tư cách nhận xét nàng như thế chứ Thánh hậu tất nhiên là một người trong đó Cho nên Mạc Vũ không tức giận, chỉ khẽ lè lưỡi đối với bóng lưng của nàng Nàng hiện tại đã không còn là tiểu hài tử năm đó Nhưng vẫn có thể khả ác bởi vì đối diện với nàng là thánh hậu Thánh hậu tự nhiên biết nàng làm gì phía sau mình Nên khẽ mỉm cười Mạc Vũ đi ra phía trước Đứng bên cạnh nàng quan sát bầu trời đầy sao Lặng lặng nhìn một lát Đột nhiên hỏi nương nương Mệnh tin Thật sự đại biểu cho vận mệnh của mỗi người sao Vậy chúng ta có thể thấy vận mệnh tương lai hay không Thánh hậu nói trừ vận mệnh ra cũng có thể có các giải thích khác Mạc Vũ tò mò hỏi giải thích như nào cơ Thánh hậu nhìn sâu trong bầu trời đêm trầm mặt thời gian rất lâu Nơi đó có một viên tinh thần xa xôi từng lón sáng trong chết mắt, sau đó không cách nào nhìn thấy. Thánh hậu nói cũng có thể là khắc tinh trong đời. Trần trường sinh tháp sáng lên mệnh tinh của mình. Toàn bộ đại lục chỉ có số rất ít người cơ duyên xảo hợp chứng kiến hình ảnh kia. Bởi vì tồn tại đạo tinh biết vô hình kia. Phán đoán của những người đó về cự ly giữa viên tinh thần này và mặt đất xuất hiện sai lệch. Nhưng cho dù như vậy, cự ly giữa mệnh tinh của hắn với mặt đất cũng đã đủ để đứng vào hàng ngũ đầu tiên trong lịch sử loài người. Tuyết Lão Thành của Ma Tộc Phương Bắc Thánh Nữ Phong Phía Nam Trường Sinh Tôn Trên Ly Sơn Vong Xuyên Sâu Trong Yêu Vực Có Thể Cương nương nương u vinh quy quy ờ. quy quy ờ. thấy cũng có thể không nhìn thấy nhưng nếu thấy rồi tất nhiên sẽ coi trọng cố gắng phát hiện xem ai thắp sáng viên mệnh tinh này Những chuyện này cũng không quan trọng trong bầu trời đêm có hàng tỷ tinh thần Cùng hàng tỷ con người liên lạc Thủy chung là thế giới không cách nào chạm đến Sợi dây này vĩnh viễn không ai có thể nhìn thấy Chỉ cần trần trường sinh chính mình không nói Không có ai có thể biết được Nhưng cuối cùng sẽ có chuyện ngoài ý phát sinh Hoặc là nói có ngoại lệ Có người tu hành cảnh dưới không cao Theo đạo lý mà nói Ngay cả hình ảnh viên mệnh tinh kia lóng sáng cũng không thể chứng kiến Càng không thể lần theo sợi dây kia tìm được Trần Trường Sinh Nhưng cơ duyên xảo hợp Chính là thời khắc Trần Trường Sinh thắp sáng mệnh tinh Người kia vừa lúc ngẫm đầu nhìn lên bầu trời Tựa như thánh hậu nương nương Cơ duyên xảo hợp hơn Chính là lúc ấy nàng đang tu hành Thần thức tán vào phiến phế viên chỉ cắt một bức tường Nguyên nhân căn bản nhất Chính là nàng cùng tinh quang có một loại thân cận tự nhiên Có thể dựa vào trực giác phát hiện rất nhiều chuyện Đây là thiên phú chính xác hơn là thiên phú của chủng tộc các nàng Bên kia bức tường tàn phá của Quốc giáo học viện chính là Bách Thảo Viên Đêm đó đang ở trong Bách Thảo Viên Nàng tin tường cảm giác được đạo thần thức thắp sáng mệnh tinh bền vị tường đại đến cỡ nào Nàng rất tò mò chủ nhân đạo thần thức kia là ai Nàng muốn tìm ra hắn Sau đó hỏi hắn một vài vấn đề Vì thế nàng không ngần ngại tặng hắn một chút kỳ trân gì bảo hiếm có Bởi vì nàng tên là Lạc Lạc, nàng rất hào phóng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi